chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam. khi trước chúng ta đã theo dõi. Hoàng Dược sư ôm sát Mai Sư phong ra cửa, thì Giang Nam lục quái vừa đến, y tấn công liền, tính mạng sáu người chỉ còn trong giây lát. Quách Tĩnh vội bế khí ngưng thần, tung ra một chưởng, vách vàng mật thất vỡ tung, bảy người kia ngưng đấu. Thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung xuất hiện, hai tay áp vào nhau. Hoàng Dược sư biết chuyện, vội ngồi xuống, đưa chưởng trái ra đè lên tay kia của chàng. đẩy ra một luồng nội lực cực mạnh sau thời gian một bữa ăn khí huyết quách tỉnh mới trầm ổn công phu bảy ngày đêm luyện công cáo thành chàng nhảy ra phục lạy hoàng dược sư và sáu vị sư phụ hai người quách tỉnh và hoàng dung kể lại những chuyện xảy ra cô ngốc bước vào hoàng dung giới thiệu con gái của khúc đại ca với cha rồi dắt ông vào trong cho ông thấy các tặng phẩm và thủ quốc của đại ca chợt đôi chim điêu kêu vang quách tỉnh và hoàng dung vội cưỡi con tiểu hồng mã Lò đi cứu bọn Đà Lôi Quang Lão và Giang Nam Lục Quái đi theo để giúp đỡ Đến một khu rừng Âu Dương Phong và Cửu Thiên Nhận đứng trước bọn Đà Lôi Đang bị trói vào các gốc cây Hoàng Dung nhận tiếp chiêu với Cửu Thiên Nhận Y giả vờ đau bụng Bỏ chạy ra bìa rừng Rồi bỏ trốn Âu Dương Phong lợi dụng lúc mọi người đang cười vỡ bụng Y tung trưởng lần lượt tập kích Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tỉnh Nhưng đều thất bại liền quay người đi khỏi khu rừng Bọn đã Lôi được cởi trói, ho cảm ơn cứu mạng, thấy Hoa Tranh triều mến nhìn Quách Tỉnh, Hoàng Lão thắc mắc, được Hoàng Dung cho biết nàng là vợ chưa cưới của Quách Tỉnh. Hoàng Lão tức giận, bảo chàng phải giết cô gái mông cổ kia đi. Quách tỉnh, trong đời chưa từng gặp qua chuyện khó xử như thế này. Y tâm tư vốn ngu sửng chậm chạp. Lúc ấy, như Hoàng Dược Sư nói, quảng hốt luống cuốn, đứng ngẩn ra ở đó. Không biết làm sao là tốt, Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Người đã hứa hồn trước, lại còn tới cầu hồn chỗ ta. Chuyện đó nói thế nào đây? Giang Nam lục quái, thế mặt y tái xanh. Biết y lật tay một cái, thì quá tỉnh. Sẽ lập tức có cái quả sát thân Người nào cũng nấm ngầm đề phòng Chỉ là công phu chênh nhau quá xa Nếu thật sự động thủ Quách tỉnh không những không biết địa đặt Nghe câu hỏi ấy Lại thật thà đáp Ta chỉ mong suốt đời ở với Dung Nhi mà thôi Nếu không có Dung Nhi Nhất định ta không sống được Hoàng Dược Sư sắc mặt hơi dịu lại Nói Được Người không giết cô gái kia cũng được Chỉ cần từ nay trở đi, không được gặp cô ta nữa. Quách tỉnh trầm ngâm, chưa đáp. Hoàng Dung đã nói. Vậy là, người nhất định sẽ gặp cô ta nữa phải không? Trước nay, ta coi nàng như em ruột. Nếu không gặp mà có lúc ta cũng sẽ nhớ nàng. Hoàng Dung cười duyên dáng nói. người muốn gặp ai thì cứ gặp đi. Ta cũng không để ý. Ừ, ta tin quả thật ngươi không yêu thương cô ta. Hoàng Dược Sư nói. Được rồi. Ta ở đây, anh cô gái phiền này cũng ở đây, sáu vị sư phụ của người cũng ở đây. Người cứ nói rõ một câu đi. Người người muốn cưới là con gái của ta, chứ không phải là cô gái phiên kia. Y nói đi nói lại như thế, quả thật là điều trái ngược hẳn bản tính. Chỉ là nể mặt con gái nên hết sức kiềm chế. Quá tỉnh cúi đầu trầm tư, lúc cuối xuống lại thấy thanh kim đau mà thành các tư hẳn ban. và ngọn chủy thủ mà khu xử cơ tạm dắt ở hôn nghĩ thầm nếu theo đúng lệnh của cha thì mình và dương khang phải là anh em tốt sống chết có nhau chứ nhưng y lại là người như thế thì mối tình kết nghĩa kia làm sao giữ được lại theo di mệnh của dương thiết Tâm thúc thúc thì mình phải cưới muội tử họ một làm vợ chuyện đó tự nhiên không được đủ thấy bậc tôn trưởng Đích thần định hôn cho mình cũng chưa chắc đã nhất định phải làm theo chuyện hôn nhân giữa mình và qua tranh là thành các tư hãn định há lại tránh được người ngoài khen chê vài câu mình làm sao chia tay với dung nhi được nghĩ tới đó trong lòng đã quyết liền ngẩng đầu lên lúc ấy đà lôi đã hỏi rõ chu thông về lời đối đáp qua lại giữa hoàng nhược sư và quách tỉnh thấy quách tỉnh mừng ngừ suy nghĩ có vẻ khó xử biết y không có tình ý gì với em gái của mình trong lòng y căm giận rút một mũi tên lân điêu nanh sói trong túi tên ra hai tay y nắm chặt cao giọng nói quách tỉnh an đáp nam tử hán tung hoành thiên hạ làm việc chỉ một câu là quyết người đã vô tình với em gái ta con gái anh hùng của thành cát tư hãn há lại có thể cầu khẩn người à tình nghĩa anh em giữa chúng ta từ nay xin dứt bỏ lúc nhỏ ngươi từng liều mạng giúp ta lại cứu mạng cha ta và ta ẩn quán giữa chúng ta phân minh mẹ người ở phương bắc ta sẽ phụng dưỡng thật tốt nếu người muốn đón bà về ta cũng phải cho người hộ tống quyết không có nửa chút thiếu sót đại trượng phu nói ra như núi ngươi cứ yên tâm là được nói xong chát một tiếng để mũi tên làm hai đoạn nhấc xuống trước ngựa mấy câu ấy chém đinh chặt sắt quá tỉnh chợt thấy khiếp sợ lập tức nghĩ tới những việc hào hùng mà mình với y đã làm trên đại mạc lúc nhỏ nghĩ thầm Y nói rất đúng, đại trượng phù nói ra như núi, chuyện hôn sự với em qua Tranh là chính mình lên tiếng ân thuận, nói mà không giữ lời thì sao có thể làm người. Cho dù hôm nay hoàng đảo chủ giết mình, suốt đời Dung Nhi căm hận mình cũng không thể nghĩ tới nữa. Lúc ấy nghe Nguyên nói. Hoàng đảo chủ, sáu vị ân sư, Đà Lôi An Đáp và hai vị sư phụ triết biệt, bác Nghĩa Trục, quách tỉnh hoàn toàn không phải là kẻ bất nghĩa vô tình, ta phải kết hôn với em qua Tranh. câu ấy y dùng tiếng hán và tiếng mông cổ lần lượt nói hai lần không ai không cảm thấy bất ngờ đà lưu và bọn qua tranh vừa sợ vừa mừng Văn nam lục quái thầm khen đệ tử là hảo nam tử có khí cốt hoàng dược sư thì liếc xéo cười gằn Hoàng dung trong lòng tan nát qua hồi lâu bước tới dài bước nhìn kỹ qua tranh thấy nàng dốc dáng khỏe mạnh mắt to mày xếp dễ mặt sáng rỡ đứt giác thở ra một hơi Nói, tỉnh ca ca, ta hiểu rồi. Cô ta là người cùng đường với ngươi. Hai người các ngươi là một đôi bạch điêu ở Đại Mạc. Ta chỉ là một con chim én dưới cành liễu ở Giang Nam mà thôi. Có tỉnh, bước lên dài bước, nắm chặt hai tay nàng, nói. Dung Nhi, ta không biết cô nói đúng hay không nữa. Nhưng trong lòng ta, chỉ có cô. Cô đã hiểu rõ rồi. Bất kể người ngoài nói là đúng hay không. Cho dù đốt ta thành tro Trong lòng ta... Cũng chỉ có cô thôi Hoàng Dung ướt nước mắt nói Vậy chứ tại sao ngươi lại nói muốn cưới cô ta Quách Tĩnh nói Ta là một kẻ ngu ngốc Chuyện gì cũng không hiểu rõ Ta chỉ biết đã ưng thuận rồi thì Quyết không được hối hận Nhưng ta cũng không bịa đặt Bất kể thế nào Trong lòng ta cũng chỉ có cô Hoàng Dung trong lòng mờ mịt, Vừa vui mừng vừa khó xử lát sau lặng lẽ cười một tiếng nói tỉnh ca ca nếu sớm biết thế này chúng ta cứ ở lại đảo minh hà không về há không hay hơn hay sao hoàng dược sư đột nhiên nghiến hàng lông mày xếch lên quát Hừ, chuyện đó dễ lắm tay áo hất một cái dung dưỡng đánh vào qua tranh hoàng dương vốn biết tâm ý của cha thấy y bắt lộ lãnh quan biết y đã nổi sát cơ trước khi y dung dưỡng ra đã bước ra chặn trước mặt Hoàng Dược Sư sợ con gái bị thương, trưởng thế hơi chậm lại. Hoàng Dung đã nắm tay qua tranh, kéo nàng xuống ngựa, chỉ nghe bình một tiếng. Phát trưởng của Hoàng Dược Sư đã đập lên yên ngựa. Trong chớp mắt đầu tiên, thì con ngựa ấy trông cũng không có gì khác lạ, nhưng dần dần nó rủ đầu xuống. Bốn gió chụm lại, co rút thành một khối, nằm phục xuống đất chết luôn. Đây là loại ngựa khỏe nổi tiếng ở Mông Cổ. tuy không thần tướng, bằng con hãng quyết bảo mã nhưng cũng là loại lương câu gân cốt tráng kiện dốc dáng cao lớn mà quan dược sư nhấc tay một cái đập chết dưới chưởng võ công cao cường quá thật hiếm thấy đà lôi và bọn qua tranh đều tim đập thình thình nghĩ thầm nếu một chữ ấy đánh trúng thì qua tranh còn gì tính mạng quan dược sư không rõ tại sao con gái lại xuất thủ cứu qua tranh đứng ngẩng người ra Kế hiệu ý biết nếu mình giết chết cô gái tiên này Thì quách tỉnh ác sẽ trở mặt thành kẻ thù của con gái Hừ, Trở mặt thì trở mặt Chẳng lẽ còn sợ thằng tiểu tử này nữa sao Chỉ nhìn con gái một cái Chợt thấy nàng thần sắc thê thảm Lại như trong lòng quách tâm mới tô giò Không sao gỡ được Trong lòng đột nhiên lạnh bước Thấy như vẻ mặt của vợ y lúc sắp chết Hoàng Dung rất giống người mẹ đã chết. Tình trạng lúc bấy giờ từng khiến Hoàng Dược Sư nghiêng nghi như ngây, ngây điên. Tùy việc đã 15 năm, nhưng hàng ngày vẫn hiện ra trước mắt. Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy trên vẻ mặt con gái. Biết nàng đã yêu thương quá tỉnh vô cùng. Nghĩ thầm, đây chính là tính nết si tình của cha mẹ nàng. Không sao quá đại được. Lúc ấy tở dài một tiếng, ngâm nga. Thở phù trời đất là lò chừ. thợ ấy quá công âm dương là trò chừ vạn vật đại đồng hoàng dung đứng ngẩn người ra nước mắt từ từ lăn xuống hằng bấu câu kéo vạt áo chu thương một cái hạ giọng nói y ngâm cái gì thế chu thương cũng hạ giọng đáp đây là văn chương của một người họ giả thời hán làm ra nói người ta và vạn vật trên đời này cũng như đặt vào một cái lo lớn bị nung đúc khổ sở thế nào? Hàn báo Câu nói: Y luyện được bản lĩnh to lớn như thế, còn khổ sở gì nữa? Chu Thương lắc đầu không đáp. Hoàng Dược Sư dịu dàng nói: Dù nhi, chúng ta về thôi. Từ nay trở đi, vĩnh viễn không gặp thằng tiểu tử này nữa. Hoàng Dung nói: Không, cha, con còn phải tới nhạc châu nữa. Sư phụ bảo con là ban chủ cái bang mà. Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng Nói Làm kẻ đứng đầu bọn ăn mày Thì phiền phức lắm Cũng chẳng có gì hay mà chơi đâu Hoàng Dược nói Con đã âm trụng với sư phụ rồi Hoàng Dược Sư thở dài nói hey, Vậy thì cứ làm thử mấy ngày đi Nếu thấy giờ vậy Thì cứ lập tức giao lại chức vụ cho người khác Từ nay về sau Con còn gặp thằng tiểu tử này nữa không Hoàng Dược nhìn quá tỉnh một cái y nhìn mình chăm chăm ánh mắt đầy vẻ yêu thương thân tình vô hạn ngoảnh lại nói với cha cha y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y Hoàng dược sư nói <cười> con gái của đảo đào hoa không thể thua thiệt như thế cũng không sai nếu người ngươi lấy không cho thì ngươi gặp y thì sao Hoàng Dương nói Cái gì? Ai dám cản con chứ? Con là con gái cha mà Hoàng Dược Sư nói Nhà đầu ngốc Cha sống không bao lâu Sẽ chết thôi Hoàng Dương buồn rầu nói Cha, y đối xử với con như thế Chẳng lẽ con còn sống được lâu sao? Hoàng Dược Sư nói Vậy ngươi còn đi cùng thằng tiểu tử Vô tình vô nghĩa này không? Thì con đi cùng với y thêm một ngày Thì vui xuống thêm một ngày Lúc nói câu ấy. Dán vẽ thê thảm như muốn chết Hai cha con Một hỏi một đáp Giang nam lục quái Tùy tính tình quái dị, nhưng nghe thấy Đức giác cũng ngẩn người Nên biết Thời tấn Rất để ý tới chuyện lễ giáo Hoàng vượt sư Không phải người khinh tham vũ mà bạc chu khổng nên hành sự luôn muốn làm ngược lại thế tục mới bị người ta đặt cho ngoại hiệu đông tà hoàng dung từ nhỏ được cha rèn luyện nghĩ vợ chồng là vợ chồng tình yêu là tình yêu trong đầu óc bé nhỏ nào có nghĩ gì tới chuyện trinh tháo tiết liệt lên trò chuyện kinh thế hải tục này người ngoài nghe thấy không khỏi lắc đầu lè lưỡi Nhưng hai cha con y Lại nói ra rất tự nhiên Như lúc nhàn rỗi trò chuyện ở trong nhà Bọn ca trấn ác Cho dù khoát đạt Cũng không khỏi ngấm ngầm mà lắc đầu Quá tỉnh Trong lòng rất khó xử Muốn nói vài câu an ủi Hoàng Dung Nhưng y vốn chất phát Lúc ấy Càng không biết nói thế nào là tốt Quan Dược Sư nhìn nhìn con gái Lại nhìn nhìn quá tỉnh ngẩng đầu lên trời húi dài một tiếng âm thanh rung động ngọn cây hàng núi vội tiếng lại làm một bầy chim khách giật mình bay giọt lên hoàng dung kêu lên a chim khách chim khách kìa đêm nay ngô lan gặp thiếp nữ còn không mau mau bắt cầu đi Hoàng dược sư nhặt một viên đá nhỏ dưới đất thẳng tay ném ra hơn mười con chim khách nhao nhao rơi xuống chết lăn dưới đất y quay người lại lẳng đẳng bước đi mọi người Chị thấy chớp mắt một cái bóng áo xanh của y đã khuất hẳn sau rừng cây Đà lôi không hiểu họ nói gì Chị biết Có tỉnh không chịu xóa bỏ lời hẹn ước cũ Trong lòng vô cùng vui sướng Nói An đáp một người sớm thành việc lớn Về bắt gặp nhau Qua tranh nói Đôi bạch đôi này ngươi cứ mang theo Ngươi nên mau mau về sớm Có tỉnh gật gật đầu Nói ừ. người nói với mẹ ta rằng nhất định ta sẽ giết chết kẻ thù trả thù cho cha Tiếp biệt bác nhĩ trực hai người cũng từ bị quách tỉnh bốn người lên ngựa nối nhau ra khỏi rừng hàng tiểu quanh hỏi quách tỉnh người tính làm sao quách tỉnh nói con con định đi tìm hồng sư phụ kha trấn áp gật đầu nói đúng thế hoàng lão ta tìm tới nhà bọn ta nhà ngươi nhất định sẽ rất nhớ nhung bọn ta cũng phải về thôi Ngươi gặp hồng ban chủ thì mời lão nhân gia người tới gia hưng dưỡng thương. Quá tỉnh, dân dạ, từ biệt sáu vị sư phụ cùng Hoàng Dương về Lâm An. Đêm ấy, hai người trở vào đại nội, tìm kiếm khắp nơi quanh nhà bếp. Nhưng nào thấy bóng hồng thất cung hai người bắt mấy tên thái giám tra hỏi. Đều nói, mấy hôm nay trong hoàng cung hoàn toàn không có gian tế thích khách, hai người cũng hơi yên tâm. đoán hồng thất công tuy bị mất hết võ cân nhưng với cơ trí kinh nghiệm của bậc đại cao thủ như y thì nhất định có kế thoát thân lúc ấy đã sắp tới ngày đại hội của cái băng cũng không thể chần chừ được nữa sáng sớm hôm sau liền lên ngựa đi về phía tây lúc ấy một nửa trung quốc đã bị người kim chiếm cứ phía đông lấy hoài thủy phía tây lấy tản Quan làm ranh giới nhà nam tấn Chỉ còn có lưỡng Chiếc, lưỡng Hoài, Giang Nam Đông Tây Lộ, Kinh Hồ Nam Bắc Lộ, Tây Thục Bốn Lộ, Phúc kiến Quảng Đông Quảng Tây, cộng 15 lộ mà thôi. Đằng lúc thế nước suy di, thế dân quốc có thể nón chân mà nhìn. Một hôm, hai người tới địa giới lộ Tây Giang Nam, qua một rặng núi dài, chợt một trận gió mát thổi qua, phía đông có một đám mây đen lớn. bài mau tới lúc ấy đang mùa hè mưa rào nói tới là tới đám mây đen chưa tới đỉnh đầu thì một tháng sấm vang rền mưa đã như hạt đậu vàng rào rào rơi xuống có tỉnh xòe ra che trên đầu hoàng dung ngần ngờ một trận gió mạnh sơ tới xé lớp giải ô cuốn ra xa có tỉnh trong tây chỉ còn có cái cán ô hoàng dung hô hô cười rộ nói ủa Tại sao ngươi cũng đánh được đá cẩu bổng vậy? Khách tỉnh cũng đợt tiếng cười lớn. Nhìn thấy trước mặt có một đoạn núi dài Có mắt ra xa Không thấy có chỗ nào cánh mưa được Khách tỉnh cởi áo ngoài ra Định che cho Hoàng Hưng Hoàng Hưng cười nói Che một lúc cũng bị ướt mà thôi Khách tỉnh nói Vậy chúng ta chạy mau lên Hoàng Hưng lắc đầu nói Tỉnh ca ca ừ, Có một quyển sách chắc là câu chuyện Một hôm đó trời đổ mưa lớn Người đi đường ngao ngao bỏ chạy Chỉ có một người thông thả bước đi Người chung quanh ngạc nhiên quá Hỏi y sao không chạy đi Y mới đáp á Trước mặt cũng có mưa lớn Chạy đi đâu mà không ướt như nhau Có tỉnh cười nói Đúng thế Hoàng Nguyên trong lòng đột nhiên Lại nhớ tới việc quá trăm Trước mắt nhất định phải chịu lo lắng đau lòng vậy Bất kể tìm cách nào Thì rốt lại cũng không tránh được rồi Không chạy khỏi cũng như việc chúng ta mắc mưa ở rặng núi này lúc ấy hai người thông thả bước đi dưới cơn mưa rào đến khi qua khỏi rặng núi mới thấy một nhà nông dân bèn vào tránh mưa hai người quần áo đều ướt đẫm hỏi mượn áo quần của nhà nông dân ấy để thay hoàng dung mặc một chiếc áo rách của bà già nhà quê đang thấy thú vị chợt nghe quách tỉnh bên kia vách luôn miệng kêu khổ vội bước qua hỏi cái gì vậy Chỉ thấy y mặt mày thiểu não tay cầm bức tranh Hoàng Dược Sư cho. Nguyên là trong lúc mưa lớn mới rồi. Bức tranh đã bị nước mưa làm hỏng. Hoàng dung luôn miệng kêu lên. Đáng tiếc. Đón lấy bức tranh, nhìn kỹ. Thì giấy đã bị mủng ra. vết mực loang lỗ. Đã không còn cách nào sửa chữa. đang định ném xuống. Chợt thấy cạnh chỗ bài thơ của hàng Thế Trung viết. Rõ ràng có thêm mấy hàng chữ. Đăng dơ lên nhìn kỹ. té ra mấy hàng chữ ấy viết dưới lớp giấy bồi nếu bức tranh không bị ướt quyết không bao giờ lộ ra chỉ là mưa thấm nát giấy nét chữ cũng nhà đi khó nhìn rõ chị thấy chữ viết có hàng có lưới, nhận ra tất cả có bốn hàng hoàng dung nhìn kỹ chậm rãi đọc thư vũ mục thiết chưởng giữa trên đốt hai còn lại Đều đã mất hết chữ. Bất kể thế nào, cũng không đọc được. Quách tỉnh kêu lên. À, đây là nói về di thư của Vũ Mục. Hoàng Dương nói. Chắc chắn là vậy rồi. Thằng giặc Hoàng Nhân Hồng Liệt bán di thư của Vũ Mục được cất giấu cạnh thúy hàng đường ở trong cung. Nhưng mà tuy lấy được cái hộp đá mà bộ di thư thì không thấy đâu. Xem ra, bốn hàng chữ này là có quan hệ rất lớn với bộ di thư... Ừ, thiết trưởng giữa... Đốt nàng trần ngâm hồi lâu Nói Hôm trước ở quê dân trang Tùng nha lục sư ca và sáu vị sư phụ của ngươi Bàn về lão khốn lừa đảo cựu thiên nhận Nói y là ban chủ ban thiết dưỡng gì gì đó Mà lại có nói là Ban thiết dưỡng quay chấn xuyên tương Thành thế rất lớn vô cùng lợi hại Chẳng lẽ bộ di thư của vũ mục này Lại có quan hệ với cựu thiên nhận sao Quách tỉnh lắc đầu nói Chỉ cần Cựu thiên nhận dở trò Thì nói thế nào ta cũng không tin Toàn dung cười khẽ nói um, Ta cũng không tin Rồi vào tới địa giới lộ Nam Kinh Hồ. Chưa đến giờ ngọ hôm sau đã tới Nhạc Châu. Hỏi rõ đường đi, bèn dục ngựa thả điêu thẳng tới lầu Nhạc Dương. Lên tới trên lầu, hai người gọi rượu thịt. Nhìn ra phong cảnh hồ động đình, chỉ thấy mênh mông cuộn cuộn mút mắt. Một vùng xanh biếp trải rộng muôn khoảnh. Bốn phía núi non dây quanh lâu nhu. Đúng là gấm lụa tranh danh. chót vót hùng trắng so với cảnh khói sống ở thái hồ lại khác hẳn hai người ăn một ít thức ăn lại nhìn những thơ từ đề vịnh trên bốn bước vách có tỉnh im lặng đọc bài nhạc dương lâu ký của phạm trọng yên đọc tới hai câu lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ thì không kìm được cao giọng khen ngợi hoàng dung nói ngươi biết hai câu này nói gì không Quách tỉnh im lặng đọc lại, trong lòng suy nghĩ không trả lời ngay. Hoàng Nhung lại nói, Phạm văn chính công làm bà văn này năm xưa, quay chấn Tây Hạ. Văn tài giỏi lượt có thể nói là vô song ở trên đời lúc bấy giờ đó. Quách tỉnh bảo nàng kể lại sự tích Phạm Trọng Yên một lượt. Nghe nàng nói, ông ta lúc nhỏ nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ cãi giá, trải nhiều đau khổ. sau khi giàu sang lại vô cùng tiết kiệm, chuyện gì cũng nghĩ tới bách tính, bất giác tự nhiên kính ngưỡng, rót đầy rượu vào bát ăn cơm, Ngửi cổ lên uống một hơi cạn sạch, nói: lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, bậc đại anh hùng, đại hào kiệt phải có lòng dạ như thế. Hoàng Dung cười nói: người như thế thì cố nhiên là tốt. Nhưng mà thiên hạ đó Điều lo thì nhiều Mà điều vui lại ít lắm Chẳng phải yêu suốt đời không tìm được vui vẻ hay sao Ta thì ta không làm được Quách tỉnh cười khẽ một tiếng Hoàng Dương lại nói Tỉnh ca ca Ta bất kể thiên hạ lo hay là vui Nếu người mà không ở cạnh bên ta Thì ta vĩnh viễn không biết vui sướng là gì Nói tới đó Giọng nói chìm sướng vẻ mặt buồn rầu Quách tỉnh biết nàng nghĩ tới chuyện chung thân của hai người nhưng không thể khuyên giải an ủi cúi đầu không nói gì hoàng dung chợt ngẩng lên cười nói ê thôi đi cho dù như vậy thì phạm trọng yêm cũng có là một bài tích ngân đăng Ngươi nghe người ta hát chưa quách tịnh nói tự nhiên là ta chưa nghe được cô đọc cho ta nghe đi hoàng dung nói nửa sau của bài từ này nói á người đời chẳng ai trăm tuổi nhỏ lo già già thành kém cỏi chỉ có giữa đời ở tuổi thiếu niên nở bởi phù danh này con nhất phẩm nọ thiên kim hỏi tóc trắng làm sao mà tránh khỏi kế đến đem ý nghĩa lời lẽ của bài từ giải thích qua một lượt quách tịnh nói ông ta khuyên người ta đừng đem thời giờ mà làm chuyện cầu danh thăng quan phát tài Nói thế cũng rất đúng. Hoàng Dung hạ giọng ngâm nga. Rượu tới lầm sầu, thành lệ tương tư chảy. Quá tỉnh nhìn nàng một cái hỏi. Đây cũng là bài từ của Phạm Giang Chính Công à? Hoàng Dung nói. Đúng đó, Đại Anh Hùng, Đại Hào Kiệt cũng không phải là kẻ vô tình. Hai người đối ẩm dài chén. Hoàng Dung nhìn tửu khách trên lầu. Thấy ở chiếc bàn dương phía đông có ba ông già ăn mặc theo lối ăn mày. Quần áo trên người tuy giá chằng giá đập nhưng đều rất sạch sẽ. Xem dáng vẻ thì là nhân vật quan trọng trong cái bang tới tham gia đại hội của cái bang tối nay. Ngoài ra đều là loại thương nhân thân sĩ tầm thường. Chợt nghe trên một gốc liệu lớn ngoài lầu tiếng gia kêu răng. Hoàng dương nói. con ve suốt ngày không ngừng kêu lên biết rồi biết rồi nhưng không biết nó biết cái gì nữa té đà trong đám sâu bọ cũng có loại khốn kiếp khoác lác không biết xấu hổ ha khiến ta nhớ tới một người lại lo cho y lắm quách tĩnh vội hỏi ai thế hoàng dung cười nói thì là vị thiếp trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhẫn bịa đặt khít bát quách tĩnh hô hô cười rộ nói <cười> Lão già lừa đảo đó Câu nói chưa dứt Chợt nghe góc phía tây Có người nói thè thé Ngay cả thiết trưởng thủy thượng phiêu Cừu lão mà cũng không coi ra gì Khẩu khí lớn thật Quách hoàng Hai người quay nhìn chỗ phát ra giọng nói Chỉ thấy ở góc lầu Có một lão ăn mày già Mặc như bị hung khói Đang ngồi xổm, Quần áo rách rưới nhìn hai người cười hì hì, quá tĩnh thấy là nhân vật cái băng, lập tức yên tâm, lại thế y dễ mặt qua quãng, lập tức chắp tay nói, lão tiền bối, xin mời qua cùng uống vài chén được không? lão ăn mày già nói, hay lắm, rồi lập tức bước tới, quách hoàng sai tử bảo mang thêm bát nữa, rót một chén rượu, cười nói, mời ngồi uống rượu đi. lão ăn mày nói ăn mày không đáng ngồi ghế rồi ngồi xuống sàn lầu lấy trong cái bao gai trên vai ra một cái bát mẻ hai chiếc bữa tre chia bát ra nói những thức ăn các người ăn còn thừa cứ đổ vào đây cho ta là được quách tịnh nói thế thì không khỏi có chỗ bất kính quá đáng tiền bối thích ăn gì chúng tôi sẽ gọi nhà bếp nấu cho Lão ăn mày nói. Ăn mày có dáng vẻ của ăn mày. Nếu hữu danh vô thực vỗ ngực làm phách, thì rõ ràng không phải là ăn mày. Các người chịu bố thí thì cứ bố thí, còn không chịu thì ta đi chỗ khác xin cơm. Hoàng Dung nhìn quá tỉnh một cái, cười nói. Uhm, không sai, người nói đúng lắm á. Lúc ấy đem tất cả cơm canh còn thừa, Đổ vào cái bát mẻ của y Lão ăn mày già lấy trong bao ra Một nấm cơm nguội Chấm chấm thức ăn thừa Ăn uống có vẻ rất ngon lành Hoàng Dung thầm đếm số bao trên giai y Thấy có ba cái Chồng thành một chồng Tất cả có ba chồng Tổng cộng có chín cái Lại nhìn qua ba người ăn mày Ngồi trên bàn phía đông Trên lưng mỗi người Cũng đều có chín cái bao gai chỉ là trên bàn của họ đầy đầy rượu thịt rất là thịnh soạn ba người ấy đối với lão ăn mày già này như không nhìn thấy thủy chung không hề nhìn yêu một cái nhưng trong thần sắc thất thoáng có vẻ không ưa lão ăn mày ăn uống rất mau lẹ chợt nghe dưới thang có tiếng bước chân vang lên mấy người bước lên khuất tỉnh quay đầu nhìn ra chỗ cửa cầu thang chỉ thấy hai người đi đầu chính là hai người ăn mày đón dương khang ở thôn ngô gia phủ lâm An. người thứ ba vừa thò đầu lên chính là dương khang y chợt thấy quách tỉnh chưa chết vô cùng quán sợ sau khi sửng sốt lập tức xoay người quay xuống lúc trên bậc thang không biết nói mấy câu gì người ăn mày béo mập bước xuống người ăn mày gầy tóp thì bước tới bàn của ba người ăn mày phía đông hạ giọng nói mấy câu ba người ăn mày kia lập tức đứng dậy xuống lầu đi ra lão ăn mày già ngồi dưới đất chỉ lo ăn uống không đếm xỉa gì tới hoàng dung bước tới cửa sổ nhìn ra chỉ thấy mười mấy người ăn mày xúm xít đưa dương khang về phía tây dương khang đi không bao xa ngoảnh đầu nhìn lại vừa chạm vào ánh mắt của hoàng dung lập tức quay đầu lại gia tăng cước bộ rảo chân bước đi lão ăn mày già ăn xong Lại lưỡi liếm sạch cái bát Chùi đôi đũa vào áo mấy cái Rồi bỏ lại vào bao Hoàng Dung nhìn kỹ thấy y mặt đầy nếp năng vẻ mặt trông rất sầu khổ Hai bàn tay cực to Gần gấp đôi bàn tay người thường Trên môi bàn tay Gân xanh nổi lên Rõ ràng một đời vất giả Quá tỉnh đứng lên chắp tay nói Xin mời tiền bối ngồi Chúng ta dễ nói chuyện hơn lão ăn mày cười nói, <cười> ta không quen ngồi ghế. Hai người các ngươi là đệ tử của hồng Ban chủ. Tuổi tác tuy nhỏ nhưng chúng ta ngang hàng với nhau. Ta lớn hơn vài tuổi. Các người gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Ta họ lỗ, tên là lỗ hữu cước. quách hoàng hai người nhìn nhau một cái cùng nghĩ thầm, Té ra y đã sớm biết lai lịch chúng ta. hoàng dung cười nói. Lỗ đại ca, cái tên của ngươi nghe rất thú vị á. Lỗ hữu cướp nói. Thường có câu, ăn mày không gậy bị chó nhờn. Ta không có gậy, nhưng có một cái chân thúi ta. Nếu chó lớn xong vào cắn, ta cứ nhắm giữa đầu, đã cho con bà mày một cái. Cũng đủ, bắt nó phải cục đuôi cuốn cuồng bỏ chạy. Hoàng Dung vỗ tay cười nói. tốt tốt. nếu lũ chó biết được ý nghĩa của tên ngươi thì phải chạy thiệt là xa lỗ hữu cướp nói ta nghe lê sinh lê huynh đệ kể đã biết việc hai vị làm ở huyện bảo ứng đúng là có chí không cần lớn tuổi không chí uổng sống trăm năm khiến người ta rất kính phục chẳng trách hồng ban chủ coi trọng như vậy quá tỉnh đứng lên khiêm tốn mấy câu lỗ hữu Cước lại nói Mới rồi nghe hai vị nói tới cầu thiên nhận và thiết trưởng bang Thành thế của thiết trưởng bang Ở một giải lưỡng hồ tứ xuyên rất lớn bàn chúng giết người cướp của không điều ác nào mà không làm Lúc đầu chỉ câu kết với bọn quan phủ Bây giờ thì càng ngày càng hung dữ công nhiên ném tiền bạc đút lót quan trên Mình cũng ra làm quan. Đáng hận nhất là chuyện tư thông với nước kim Cầu kết với nhau Làm chuyện trong ứng ngoài hợp Hoàng Dung nói Lão già cù thiên nhận Chỉ biết lừa đảo mà thôi Tại sao lại có thanh thế như vậy Lỗ Hữu cước nói cầu thiên nhận rất lợi hại Cô nương đừng có coi thường y Hoàng Dung cười nói Ngươi gặp y chưa Lỗ Hữu cước nói Chuyện đó thì chưa Nghe nói y ẩn cư trong núi sâu Tu luyện thiết dưỡng thần công Đã mười mấy năm nay Chưa từng xuống núi Hoàng Dung cười nói Người bắt lừa rồi đó Ta đã gặp y mấy lần Còn giao thủ với nhau nữa chứ nói tới chuyện thiết dưỡng thần công gì đó của y hả <cười> Nàng nhớ tới cựu thiên nhận Giả đau bụng trốn đi Chỉ nhìn quá tỉnh Cười khanh khách Lỗ hữu cướp nghiêm trang nói Họ giở trò lừa dối thế nào Tuy ta hoàn toàn không biết gì, nhưng thiết trưởng bàn mấy năm này rất hương dưỡng, quả thật không thể coi thường. Quách tỉnh, sợ y tức giận, dội nói. Lỗ đại ca nói đúng lắm, Dung Nhi cứ thích nói đùa. Hoàng Dung cười nói, thầy nói đùa nào. Ây chà, áy chà, đau bụng quá à. Nàng giả giọng nói của cừu thiên nhận, ôm bụng kêu la. quá tỉnh nhớ lại tình trạng hôm ấy bị nàng chọc cười cũng không kìm được cười phá lên hoàng Dung thấy y cũng cười lại lập tức lấy vẻ mặt nghiêm trang chuyển qua chuyện khác hỏi lỗ đại ca ba người ăn mày ăn uống bên kia mới rồi á có quen với người không lỗ hữu cướp thở dài một tiếng nói hề hey, hề hey, chị á không phải người ngoài chắc đã nghe hồng ban chủ nói qua trong ban Bọn ta chia ra hai phái, áo dơ và áo sạch chứ. Quách tỉnh già Hoàng Dung cười nói. Chưa nghe sư phụ nói qua. Lỗ Hù Cước nói. Trong bang chia phái, vốn không phải là chuyện hay. Hồng ban chủ rất không thích. Nhưng lão nhân già người mất rất nhiều tinh thần, khí lực. Mà Thủy chung vẫn không thể hợp nhất hai phái là một. Dưới tướng hồng ban chủ trong cái bàn Tất cả có bốn vị trưởng lão Hoàng Dung nói chen vào chuyện đó thì ta nghe sư phụ nói qua rồi Nàng dị hồng thức không còn sớm Nên không muốn nói ra Chuyện y giao lại chiếc ban chủ cái bàn cho nàng Lỗ hữu cước gật gật đầu nói Hừ, Ta là trưởng lão Tây Lộ Ba vị mới rồi á cũng đều là trưởng lão Hoàng Dung nói Ta biết Ngươi là thủ lĩnh của phái áo dơ, còn họ là thủ lĩnh của phái áo sạch không? Quách tịnh nói. Ủa? Sao cô biết? Hoàng Dương nói. Thì ngươi xem, quần áo của đại ca rất là dơ, quần áo của họ lại rất sạch sẽ. Lỡ đại ca, ta thấy phái áo dơ không tốt á. Quần áo trên người vừa dơ vừa hôi nữa, không có thoải mái chút nào. Tất cả người trong phái áo dơ các ngươi á, giặt sạch quần áo, thì hai phái chẳng phải cũng như một sao? lỗ hữu cước tức giận nói Người là tiểu thư có tiền tự nhiên chê ăn mày hôi hám rồi dẫm chân đứng dậy quách tỉnh đang định xin lỗi lỗ hữu cước đã không hề ngoái đầu nổi giận đùng đùng bước xuống thang lầu hoàng dung lè lè lưỡi nói tỉnh ca ca ta đắc tội với vị lỗ đại ca này Người đừng có bắn ta nghe quách tỉnh cười một tiếng hoàng dung nói mới rồi, ta lo quá. Quách Tĩnh nói. Lo chuyện gì? Hoàng Dung niêm trang nói. Ta chỉ lo y phóng chân đá ngươi một cước á, thì ngươi thiệt hại nặng rồi. Quách Tĩnh nói. Đang yên lành, tại sao lại đá ta? Cho dù cô ăn nói đắc tội với y, thì y cũng không cần phải đá người mà. Hoàng Dung chửi môi, cười khẽ, rồi lập tức im lặng. Quách Tĩnh ngẩng người xuất thần. nghĩ mãi không sao hiểu được hoàng dung thở dài nói "Hey, tại sao ngươi không nghĩ trong tên của y có điển cố đó Quách tỉnh sực hiểu ra kêu lên phải rồi là cô dòng giò để chửi ta là chó rồi đứng bật lên vương tay làm ra vẻ cù vào nách nặng hoàng dung cười phá lên liên tiếp tránh nét Đùa giỡn, tính chân lại vang lên ở thang lầu. Ba trưởng lão cái bàn vừa theo Dương Khang đi xuống lúc nãy lại trở lên. Bước tới cạnh bàn hai người quách quàng làm lễ. Trong đó một người trắng trắng to béo để một chòm rau bạc. Nếu không phải quần áo trên người giá chằn giá được thì quá là có dáng vẻ của một đại thân sĩ, đại tài chủ. Y chưa nói đã cười. Quá thật, gió xuân đầy mặt. Một làng hòa khí. Y nói. Mới rồi, Lão ăn mày họ lỗ ngắm ngầm hạ độc thủ với hai vị. Bọn ta nhìn không thuận mắt, Nên vội tới đây để cứu giúp đó. Quá tỉnh Hoàng Dung đòi giật nảy mình, Cùng hỏi. Độc thủ gì? Người ăn mày kia nói. Lão ăn mày ấy không chịu, Cùng ngồi ăn uống với hai vị, Có đúng không? Hoàng Dung chợt hoảng sợ, Hỏi. Chẳng lẽ bọn ta bị trúng độc Ở trong thức ăn thức uống hả? Người anh mày kia thở dài nói. Hề, hey, đó cũng là trong bang, bọn ta bất hạnh, lại nảy ra loại người gian trá như thế. Phản lĩnh hạ độc của lão ăn mày ấy rất cao cường. Chỉ cần khẽ búng ngón trỏ một cái, thuốc độc trong móng tay bắn ra. Thần không hay, quỷ không biết, trộn vào rượu thịt, hai vị, trúng độc đã sâu. Sau nửa giờ sẽ không có cách nào giải cứu đâu. Hoàng Nhung không tin, nói. Hai người bọn ta không quán không thường với y mà. Tại sao y phải hạ độc thủ? Người ăn mày kia nói. Có quá nữa, lời lẽ của hai vị đắc tội với y rồi. Mau uống thuốc giải này mới có thể cứu được. Nói xong, lấy trong bọc ra một gói thuốc bột. Chia ra, cho vào hai cái chén. Lấy rượu hòa tan. Bảo, quách hoàng hai người uống ngay lập tức. Hoàng Dung mới rồi thấy Dương Khang cùng đi với họ đã sớm sinh nghi. há lại chịu bằng vào hai ba câu của họ mà uống thuốc bèn hỏi vị tướng công họ dương kia có quen với bọn ta đó xin ba vị mời ý tới đây gặp nhau một lần được không người ăn mày kia nói tự nhiên là phải gặp rồi chỉ là chất độc của gã giang đồ kia lợi hại phi thường hai vị uống thuốc giải mau đi nếu không kéo dài sẽ khó trị đó hoàng dung nói hảo ý của ba vị ta rất là cảm tạ. Xin ngồi uống cùng mấy chén đi ha. nhớ năm xưa ban chủ cái bang Kiều Phong độc chiến với quần Hào ở Tụ Hiền Trang, dùng hàng Long thợ bác trưởng đánh bọn ma đầu trước chùa Thiếu Lâm, thấy bóng là chạy luôn. ép Hoàng Đế Kiếp đàn bẻ tên ăn thề ở nhãn Môn Quan, không dám đánh xuống phương Nam. Thật anh hùng làm sao á? Lúc nàng cùng Hồng Thất công quách tỉnh trên đảo Minh Hà kết gỗ làm bè. hồng thất công thường nói cho nàng nghe việc cũ trong cái bang để về sau nàng làm bang chủ không đến nỗi không biết chuyện lớn trong bang chuyện bang chủ kiều phong anh hùng ấy là lúc bấy giờ nàng nghe hồng thất công kể ba trưởng lão cái bang thấy nàng đột nhiên nói lại chuyện cũ trong bang đưa mắt nhìn nhau một cái đều thấy ngạc nhiên nghĩ thầm nàng còn nhỏ tuổi làm sao biết được chuyện ấy hoàng dung lại nói Hàng Lâm thập bát trưởng của Hồng Ban Chủ vô sông, vô đối trong thiên hạ. Không biết ba vị học được mấy trưởng rồi. Ba người ăn mày trên mặt đều có vẻ thẹn thùng. Về Hàng lâm thập bát trưởng chưa được Ban Chủ ra ơn dạy cho chiêu nào. Không bằng đệ tử Tám Túi là Lê Sinh được dạy cho một chiêu thần Long bãi dĩ. Hoàng Dung lại nói Mới rồi á, tuy nói là vị lỗ trưởng lão kia giỏi hạ độc nhưng mà ta thấy bản lĩnh của y cũng bình thường à vài tháng trước tây độc âu dương phong mời ta uống ba chén rượu độc đó hey cái đó thì quả thật mới có một chút xíu lợi hại hai chén rượu giải độc này á xin mời ba vị tự uống thôi nói xong đẩy hai chén rượu qua thuốc bột tới trước mặt ba người ăn mày ba người ăn mày hơi biến sắc biết nàng cố ý dây dưa không chịu uống thuốc lúc ấy người có bộ dạng như tài chủ Cười nói, <cười> Cô nương đã có ý nghi ngờ, Bọn ta tự nhiên không tiện cưỡng ép, Chỉ có điều là bọn ta một phen có ý tốt, Cũng thành uổng công, Ta chỉ nói rõ một điều, Tự nhiên cô nương sẽ tin thôi, hà vị nhìn vào mắt ta nè, Thấy có gì khác lạ không? quách tỉnh Hoàng Dung, Cùng nhìn vào mắt y, Chỉ thấy hai trồng mắt y, Khảm vào bộ mặt béo phị, Chỉ như hai sợi dây nhỏ, Nhưng bên trong lấp loán ánh sáng, thần quang rực rực, hoàng dương nghĩ thầm. Vậy thì có gì là lạ chứ, chẳng qua cũng chỉ như một cặp mắt heo mà thôi. Người anh này kia nói, Hai vị nhìn vào trong mắt ta, ngàn dạng lần đừng nên phân tâm. Bây giờ các người cảm thấy mì mắt nặng sụp, đầu óc choáng váng toàn thân mệt mỏi vô lực. Đó là triệu chứng trúng độc, màu màu, nhắm mắt ngủ đi. Giọng nói của y cực kỳ hòa dịu dễ nghe. Lại có mị lực làm sai người. Quách hoàng hai người quả nhiên. Cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ. Toàn thân vô lực. Hoàng Dung hơi cảm thấy bất ổn. Định quay đầu đi tránh ánh mắt của y. Nhưng hai mắt đã bị một quan của y giữ chặt. Không tự chủ được. Cứ nhìn y chầm chầm. Người anh mày kia lại nói. Ở đây đối diện với hồ lớn. Rất là mát mẻ. Hai vị. cứ ở chỗ gió mát này ngủ một giấc thật say ngủ đi ngủ đi rất thoải mái ngoan ngoãn ngủ đi y nói tới đoạn cuối giọng nói càng hòa dịu ngọt ngào Quách quàng hai người bất tri bất giác ngáp liên tiếp mấy cái rồi nằm phục xuống bàn dần dần thiếp đi Không biết qua bao lâu, hai người trong biết mưa màng, chỉ thấy gió mát phe phẩy, cảm thấy hơi lạnh. bên tài dăng dẳng như có tiếng sóng vỗ. Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trong đám mây mù, có một dần trăng sáng, vừa từ sau núi phía đông nhô lên. Hai người vô cùng quán sợ. Lúc nãy uống rượu trên lầu nhạc dương, đang là ban ngày. Tại sao trong chớp mắt đã tối rồi? Trong lúc mờ mờ mịt mịt, định đứng dậy thì giật mình thấy hai tay hai chân đều bị trói chặt há miệng toan kêu thì trong miệng cũng đã bị nhép đầy cành gai đâm vào lưỡi rất đau Hoàng Dương biết ngay là trò lừa của người ăn mày béo trắng chỉ là khó mà rõ được y sử dụng tà pháp gì nhất thời cũng không nghĩ gì nhiều liếc mắt thấy quách tỉnh cũng ở sát cạnh mình đang dùng sức dễ dụa lập tức cảm thấy yên tâm được một nửa. Lúc ấy Quách Tĩnh nội công thâm hậu, dây trói có buộc chặt hơn, mà bị y dằn cũng đứt tung. Nào ngờ lúc ấy tay chân y không dẫn kình được, dây trói trên người kêu thành tiếng nhưng không lay động. Nguyên là da trâu thuộc làm thành. Quách Tĩnh muốn dẫn kình, đột nhiên trên mặt lạnh bước một thanh kiếm sắt lạnh bước. Khẽ đập lên mặt y hai cái. ngoảnh đầu. Thấy là bốn thanh niên cái băng. Đều cầm binh khí đứng cạnh bên. bèn không dễ dụ nữa. Quay lại nhìn qua Hoàng Dung. Hoàng Dung định thần. Trước tiên. Nhìn xem tình thế chung quanh. Rồi sẽ tìm cách thoát thân. Nhưng quay lại. Lập tức quảng sợ ngẩn người. Té ra. Đang trên một đỉnh núi nhỏ. Dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ. Bốn phía đều là nước. Khói nhẹ xương mỏng trùm lên muôn khoảnh sóng biết. Nghĩ thầm té ra, bọn mình đã bị bắt lên đỉnh núi Quân Sơn trong hồ Động Đình. Tại sao trên đường không hề hay biết? Lại quay đầu nhìn, chỉ thấy mài mười trượng có một cái đài cao. Quanh đài, có mấy trăm người ăn mày đứng xúm xích, ai cũng im lặng không nói gì. Ánh trăng chưa chiếu lên cả bọn, mới lúc đầu chưa nhận ra. Nàng mưng thơm. à phải rồi hôm nay là rằm tháng 7 mà đúng là kỳ đại hội của cái ban rồi để mình tìm cách nói ra truyền lệnh của sư phụ thì lo gì quần cái không phục tùng qua hồi lâu quần cái vẫn không có động tĩnh gì hoàng dung không nhịn được nữa nhưng không sao mà động đậy chỉ đành cố gắng chịu đựng qua thêm nửa giờ chân tay nàng đã không cử động được đã tê dại chỉ thấy dần trăng tròn dần dần lên tới giữa trời soi xuống một bên đại cao hoàng dung tự nhủ thờ lý thái bạch có câu nhàn nhạc hồ trong lòa chính ngọc tiêu tao nét giả ấy quân sơn hôm ấy ông ta chơi núi ngắm trăng mới tự tại làm sao á hôm nay cảnh vật cũng như vậy mà mình với tỉnh ca ca lại bị trói ở đây đúng là khiến người ta vừa tức giận vừa buồn cười mà bóng trăng dần dần di động soi lên ba chữ Đại tự bên đài, đài hiên nguyên. Hoàng Nguyên nhớ cha kể chuyện cổ về sông lớn hồ lớn trong thiên hạ. Từng nói, tuân truyền hoàng đế đúc đỉnh cạnh hồ động đình. Sau khi đúc xong cửa rồng bay lên trời. Nghĩ chắc ngôi đài này là để kỷ niệm chuyện ấy. Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, toàn bộ ngôi đài đã tắm trong ánh trăng sáng. Chợt nghe, thịt thịt thịt. Thịt thịt thịt, cứ ba tiếng một hồi gian lên. Nhanh chậm cao thấp, rất là có ý nhạc. Chính là quần cái đều cầm bóng nhỏ, thúc xuống mặt đá ở dưới chân. Hoàng Dung thầm đếm, đếm được 81 hồi. Tiếng gõ lập tức dừng lại. Trong quần cái có bốn người đứng lên. Dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ. Chính là lỗ hủ cước và ba trưởng lão phái áo sạch. 4 trưởng lão cái bang Đứng ở bốn góc đài Quần cái nhất tề đứng lên chắp tay trước bụng Không lưng làm lễ Người ăn mày béo trắng Đợi quần cái ngồi xuống xong Y cao giọng nói Các huynh đệ Trời xuống họa cho cái bàn Quả thật là tai nạn tài trời Hồng ban chủ của chúng ta Đã quỳ tiền ở phủ Lâm An Câu ấy vừa nói ra Quần cái im phăng vắt, Đột nhiên Có một người há miệng gào lớn lên, nằm phục xuống đất. Quần cái bốn phía đấm ngực giẫm chân, kêu khóc âm ỉ. Tiếng gào khóc gian động cả cây rừng, truyền ra xa xa trên mặt hồ. quá tỉnh cả kinh. Bọn mình tìm sư phụ không được, té ra lão nhân gia người đã qua đời rồi. Không kìm được nước mắt ròng ròng. Chỉ là trong miệng đã bị cành gai nhét cứng. Không khóc được ra tiếng Hoàng Dung lại nghĩ Gã béo này chẳng tốt lành gì Dùng tà pháp mà bắt bọn mình Lời người này làm sao mà tin được Nhất định là y bịa đặt. Quần cái nhớ tới ơn đức của Hồng Thất Công Ai cũng bật tiếng khóc lớn Lỗ hụ cướp đột nhiên quát lên Bành trưởng lão Ban chủ quy tiên là ai chính mắt nhìn thấy Bành trưởng lão đáp Lỗ trưởng lão Nếu ban chủ lão nhân già người còn sống, Thì ai ăn gan bèo tìm cọp mà dám rủa ông? Người chính mắt nhìn thấy lão nhân gia Quỳ tiền cũng đang ở đây nè. Dương Tướng Công, mời người nói rõ cho các huynh đệ đi. Chỉ thấy một người đứng lên, chính là Dương Khăn. y cầm ngọn trúc bổng màu xanh bước tới trước đài, Quân cái lập tức im lặng. Nhưng tiếng nứt nở sụp sùi vẫn còn chưa dứt. Dương Khang chậm rãi nói Hồng ban chủ một tháng trước đây tỷ võ với người ta ở phủ Lâm An Bất hạnh thất thủ bị đánh chết Quần cái nghe câu ấy Lập tức nhao nhao kêu lên Kẻ thù là ai? Nói mau đi Nói mau đi Ban chủ thần thông như thế Làm sao thất thủ được Nhất định là kẻ thù đông người bao dây Ban chủ chúng ta rơi vào thế Quả bất địch chúng Quách tỉnh nghe Dương Khang nói Từ đau buồn chuyển sang tức giận nhưng lại lập tức vui mừng nghĩ thầm một tháng trước đây rõ ràng sư phụ còn ở chung với mình té ra là y để đặt hoàng dung lại nghĩ tiểu tử này là học trò lậu của lão già lừa đảo cừu thiên nhận học lẫm được công phu thuế ta vào tình chết chết dương khang giang hai tay ra đợi quần cái yên lặng y mới nói người hại chết ban chủ chính là đảo chủ đào hoa đông tà hoàng dược sư và bảy tên đạo sĩ giặc cướp phái toàn chân hoàng dược sư đã lâu không gọi đảo quần cái trong mười người có tới chín không biết tên họ của y toàn chân thất tử thì qua danh lại lừng lẫy hôm ấy những người được tới dự đại hội ở quân sơn đều không phải là kẻ tầm thường trong bang tự nhiên đều biết tài năng của toàn chân thất tử nghĩ thầm bất kể hoàng dược sư là loại người như thế nào nhưng toàn chân thất tử liên thủ thì ban chủ cho dù võ công trác tuyệt nhưng một người lẻ loi cũng không phải là địch thủ lúc ấy ai cũng vô cùng bi phẫn có người ngót miệng chửi mắng có người gào thép đòi lập tức trả thù cho ban chủ nguyên hôm trước dương khang nghe âu dương phong nói hồng thất công bị y dùng cáp mưu công đá thương ắt khó giữ được tính mạng y lại cho rằng quách tỉnh đã bị mình đâm chết trong cấm cung nào ngờ đột nhiên gặp nhau ở lầu nhạc dương sau lúc hoảng sợ bèn sai ba vị trưởng lão trong cái bàn tìm cách bắt sống hai người có ý giết chết họ y nghĩ chuyện này lâu ngày ắt cũng sẽ tiết lộ quan dược sư toàn chân thất tử giang nam lục quái ắt sẽ tìm y trả thù lục quái thì võ công không cao cũng chẳng có gì đáng sợ chứ đông tà và toàn chân thất tử không phải tình thường. Như vậy, thuận miệng đổ tội giết chết Hồng Thất Công lên đầu họ, để cái bang giúp toàn lực mà đối phó. khiêu chiến dây cả đảo đào qua lẫn phái toàn chân, trừ được mối quả lớn cho mình. Giữa tiếng quát tháo âm ỉ của quần cái, giảng trưởng lão ở Đông Lộ đứng dậy nói, Các anh em, xin nghe ta nói một câu. Người này, râu tóc đều bạc, thân hình ngũ đoạn nhưng vừa mở miệng thì mọi người lập tức im lặng rõ ràng rất có uy tín trong cái bang chỉ nghe y nói trước mắt á chúng ta có hai việc lớn việc thứ nhất là tuân theo di mệnh của ban chủ tôn lập ban chủ đời thứ 19 của bản bàn. việc thứ hai á là bàn cách báo thù rửa hận cho ban chủ quần cái nhao nhau lên khen phải lỗ hữu cướp lại cao giọng nói. trước hết, chúng ta tới anh linh lão ban chủ đã. Rồi bốc một nắm đất ẩm ở dưới đất, tiện tay nắn thành một hình người bằng đất, làm tượng hồng thất cung, đặt lên cạnh đài hiên diên. Nam phục xuống đất, hòa khóc, quần cái cũng đều buông tiếng khóc lớn. Hoàng Dung nghĩ thầm, sư phụ ta rõ ràng chưa chết, mà bọn ăn mày thối tha các ngươi khóc lóc làm gì? Thôi. Các người không có lý do gì lại bắt trói tỉnh ca ca và ta ở đây Cứ để cho các người đau lòng suôn một trận Ta mới hả dạ của ta Quần cái khớp lớp một hồi Giảng trưởng lão lại vỗ tay ba tiếng Quần cái lập tức nước lệ nánh khóc Giảng trưởng lão nói Hôm nay huynh đệ các lộ trong bang Đều dự đại hội ở quân Sơn vốn để nghe Hồng ban chủ chỉ định người thừa kế lão nhân gia Bây giờ lão ban chủ đã bất hạnh qua đời thì cứ theo di mệnh của lão ban chủ mà quyết, nếu không có di mệnh thì do bốn vị trưởng lão bản ban cộng đồng suy cử. Đây là quy củ đời đời truyền nói trong bản ban. Các vị huynh đệ, như thế có được không? Quần cái đồng thanh khen phải. Bành trưởng lão nói, "Dương tướng công, lúc lão ban chủ lâm chung có di mệnh gì, mời người nói lại cho." "Tôn lập ban chủ là việc lớn đệ nhất của cái băng. sự hưng suy thành bại của cái bang có quá nữa là do ban chủ có đức có tài hay không quyết định năm xưa ban chủ đời thứ mười bảy u mê nhô nhược võ công tuy cao nhưng xử sự, sự không đúng phái áo sạch và phái áo dơ xung đột không thôi thành thế của cái bang giảm hẳn đến khi hồng thất công tiếp nhiệm chức ban chủ đè nén không cho hai phái xung đột với nhau cái bang mới trùng chứng hùng phong được trên giang hồ những chuyện cũ ấy thì quần cái dự đại hội ai cũng biết rõ nên vừa nghe nói phải tên là ban chủ người nào cũng tập trung lắng nghe không một tiếng động dương khang hai tay nắm ngọn tuyết bổng màu xanh giơ lên quá đầu y e cao giọng nói hồng ban chủ bị gian nhân dây đánh thân bị trọng thương lúc tính mệnh nguy cấp trong khoảnh khắc tại hạ thấy chuyện bất bình đem giấu ông vào mật thất trong nhà Lừa bọn gian tà, rồi lập tức mời danh y chữa chạy cho hồng ban chủ. Nhưng rút lại, vì bị thương quá nặng, không có cách nào cứu giãn được. Quần cái nghe tới đó, cùng buông tiếng thở dài. Dương Khang dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Lúc hồng ban chủ lâm chung, trao lại ngọn trúc bổng này. Sai tại hạ, nhận trọng nhiệm, giữ chức ban chủ đời thứ 19. Câu ấy vừa nói ra, quần cái ai cũng rúng động. không ngờ trọng nhiệm ban chủ cái ban lại giao vào tay một vị công tử dáng vẻ như trẻ con thế này. Các bạn thân mến, như vậy hai người Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Xoay sở như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện vào chương trình đêm mai quý vị nhé. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.